Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bị tiêu tan dần Từ trên những cánh cây Bỗng phát ra một loạt khói trắng mờ ảo Khi đến gần sáng Thì mảnh đất này đã yên bình trở lại Người nhà lúc này Mới chạy ra coi tình hình của hai ông cháu Ngọc Lam sau một đêm không ngủ Thì mệt đỡ người Ngọc Lam quay qua nhìn ông nội mình nói Chúng ta lại thành công rồi ông ơi Thế rồi cô đổ gục đầu Vào lòng ông mình và ngủ ngon lành Ông Mạnh vẫn ngồi đó siết chân vòng vòng, lấy tay khẽ xoa đầu Ngọc Lam. Ông Mạnh mặt mỉm cười nói: "Cháu làm tốt lắm, Ngọc Lam." Sau cái lần đánh đuổi vong quỷ ở căn biệt thự đó, Ngọc Lam và ông Mạnh còn nhiều lần khác ra tay giúp người tiêu diệt vong quỷ. Cho đến khi Ngọc Lam học hết cấp 1 thì ông Mạnh bỗng nhiên ốm nặng. Đã nhiều lần trong những giấc mơ Ông Mạnh thường thấy cảnh gia đình mình bị vong quỷ quậy phá. Thêm vào đó, bản thân ông cũng nhiều phen bị một vong hồn giật đuổi đòi giết. Cứ mỗi lần như vậy, ông Mạnh thường bật dậy giữa đêm, ngồi trên giường một mình, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Ông Mạnh tính đến bây giờ thì ông đã không thể nào hiểu được luật nhân quả. Tính ra thì bản thân ông và dòng họ nhà ông từ trước đến nay luôn hành nghề thầy phù thủy, chiết tà diệt bạo, mang lại an lành cho dân chúng. Thì tự hỏi có cái gì mà sai cơ chứ? Tại sao đến khi ông gần đất xa trời lại có những giấc mơ điểm gở như thế? Không lẽ những lời nói của vong quỷ ngày nào với cha ông tức là ông chung là thật? Quả thật, là dòng họ nhà ông từ trước đến nay toàn làm điều trái lại ý trời, làm trái lại cái đạo luật nhân quả, tức là can thiệp vào số kiếp của từng người. Cho dù có nói gì đi chăng nữa, thì hy vọng lớn nhất của ông bây giờ vẫn là Ngọc Lan một vị thánh sống, người mà ông Mạnh tin rằng sau này sẽ nối nghiệp ông và cha của ông. Đến hôm đó, ông Mạnh sau khi ăn xong bát cháo thì ông đi lòng vòng ngoài khu vườn rộng lớn của mình để cho khuây khỏa đầu óc. Ông Mạnh lặng lẽ bước từng bước chậm rãi trong khu vườn này, nhìn những cây cối mà mình trồng được, cậu nhớ tới cái ngày nào mà ông bắt đầu nối nghiệp theo thầy phù thủy và chọn thờ phụng một thần, người tượng trưng cho sự sinh tồn và nảy nở. Ông Mạnh đi lanh quanh một lúc Thế rồi ông dừng chân lại trước cây bể xi măng đốt lửa thờ cúng của cha mình Nghĩ thế nào mà ông Mạnh bèn tiến tới cho củi thơm bên cạnh Nhặt mấy cành củi nhỏ vứt vào Sau đó ông quẹt diêm châm Một tứ lửa xanh vùng lên lăng tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt Ông Mạnh đứng đó chìm đắm bản thân vào cây mùi hương thơm mát Và cảm nhận cây hơi ấm từ ngọn lửa đó tỏa ra Cứ mỗi lần đứng trước cây bể đốt lửa này Là ông Mạnh lại cảm giác như ông Trung đang hiện diện vậy Ông Mạnh còn đang đứng đó chìm đắm trong những hình ảnh Và ý nghĩ của ngày xưa Thì bất ngờ Từ phía trong nhà có tiếng hét vang lên thất thành Ông Mạnh như dùng mình Thế rồi ông cố sức lao ngay về phía nhà mình Ông Mạnh vào đến nơi Thì hình ảnh đầu tiên đập vào mắt ông chính là cảnh tượng Ngọc Lam Đang nằm trên giường Mồ hôi mồ kê nhé nhại và lăn lội Mọi người nhà xung quanh Thì cứ đứng đó nhìn Ngọc Lam ôm mặt khóc tu tu. Ông Mạnh tiến tới đẩy mọi người trong nhà ra. Thế nhưng khi mà ông vừa mới tới tay chạm vào người Ngọc Lam thì ông phải rụt ngay tay lại. Tại sao? Tại sao người Ngọc Lam lại nóng rẫy lên như thế này cơ chứ? Ông Mạnh cứ đứng đó nhìn Ngọc Lam mà trong đầu tự hỏi. Thế rồi nghĩ có chuyện không lành. Ông Mạnh tiến nhanh vào buồng, lục kiếm một thứ bổ phép gì đó. Thiêu Mạnh cầm được lọ nước bùa ra. Thì ông kinh hãi đánh rơi cả lọ thuốc Khi trước mặt ông là cảnh con cháu nằm la liệt Và mỗi người đều bị một vong quỷ đè lên bóc cổ Riêng về phía Ngọc Lam Thì ông thấy một con quỷ Vong nữ tóc dài đen như ông nào Đang ngồi trên đó mà vuốt ve cô Ông Mạnh tức điên lên Thế rồi ông lao tới bản thờ cúng Mà lấy ra ba lệnh bài trên đó Ông Mạnh lầm dầm đọc thần chú Thế rồi ông ném lệnh bài ra thẳng trước nhà Vẫn không có một điều gì xảy ra Ba mộc lệnh bài vẫn nằm trơ ra trên đất Ông Mạnh vô cùng kinh hãi Khi mà phép thuật và lệnh bài của ông không còn hiệu nghiệm Ông Mạnh từ từ đổ khụt người xuống hai đầu gối Mặt ông như đỡ đẫn ra Khi nhìn thấy cảnh nhà mình bị vong quỷ quậy phá Nhất là Ngọc Lam Bất ngờ khi ông Mạnh nhìn lại về phía Ngọc Lam Thì ông nghe thấy tiếng Ngọc Lam khẽ khẽ kêu lên Ông nội, ông nội ơi Ông Mạnh như bị cái tiếng rên rỉ đó của đứa cháu yêu quý truyền sức mạnh. Ông ta đứng dậy lao tới. Thế nhưng khi mà ông vừa tới bên được Ngọc Lan, thì con phong quỷ kia đã dùng lực mà nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net